Hãy học hỏi thật nhiều để phát triển bản thân tốt hơn. Bây giờ thì cô sẽ có hy vọng hoặc ít nhất cũng sẽ gặp được người tương tự cùng tầng với anh ấy. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói với cô thôi. Giờ thì tôi có việc phải đi rồi. Nếu cô còn có hứng thú thì ở lại dùng bữa. Còn nếu không thì mời cô về và đừng gây rối ở đây. Tôi sẽ không khách ký với cô đâu. Tôi biết cô cũng là con nhà tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng. Nhưng tôi cũng nói cho cô hay, tôi không thua kém cô về địa vị trong xã hội này đâu. Hãy biết đối thủ của mình là ai Rồi mới tham gia cuộc chiến Nhớ lấy câu này dùng tôi Hoàng Lan nói xong thì đứng dậy đi luôn Không hề tỏ ra một chút bực dọc gì Dù mới bị Thủy Dung mai mỉa Cứ như thể Thủy Dung chỉ là con mũi Bay qua cuộc đời cô không đáng bận tâm Hai người bảo vệ hiểu ý chủ Tiến đến bên cạnh Thủy Dung Nhìn cô chầm chầm để canh chừng cô ta gây chuyện Thủy Dung đứng im như trời trồng Cô không nói gì Cũng không hành động gì Mà chỉ ngồi im như vậy như tượng Những lời của Hoàng Lan Khiến cô nhớ đến sự việc lần trước Khi đến tìm Thái Sơn ở bệnh viện Đúng là lời cô ta nói quả không sai Thủy Dung lầm bẩm Một phần tức tối Nhưng một phần thì ê trề cay đắng khi phát hiện ra Mình chỉ là trò hề trong con mắt người khác Niềm hạnh phúc khi được nếm trải hương vị Của tình yêu đêm qua Khiến Thái Sơn ngủ một giấc sâu đến sáng Tâm trạng rất thoải mái Lòng phơi phới như đang đón mùa xuân Lúc đi làm, anh cũng trở nên dễ gần và hay nói chuyện với mọi người. Ai cũng khen dạo này Thái Sơn thay đổi rồi, không còn khó tính lạnh lùng như trước nữa. Người ta cũng lầm dầm kháo nhau rằng Thái Sơn có bạn gái rồi đấy. Đúng là chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi con người một cách tróng bánh như vậy. Thái Sơn làm việc chăm chỉ hăng say. Tình yêu khiến anh có động lực hơn vào cuộc sống và cả công việc. Xong giờ làm việc, anh nghĩ ngay đến Hoàng Lan. Bởi giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô và tận hưởng cái hương vị ngọt ngào của tình yêu. Anh tính không gọi điện trước, báo tin cho cô mà muốn đến tìm một cách bất ngờ. Anh thích cái sự lặng lẽ bên cạnh cô, dõi theo cô và để cô bất chợt nhìn thấy anh gieo lên trong vui sướng. Cứ nghĩ đến nụ cười khúc khích và ánh mắt như đáy hổ thu trong mắt của Hoàng Lan mà trái tim anh lại đập rộn ràng hẳn lên. Thái Sơn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, lấy quyển sách quen thuộc ra đọc. Đọc một hồi ước chừng cũng khá lâu Mới ngước nhìn đồng hồ Thì đã thấy 8 giờ tối Nhưng vẫn không thấy bóng dáng hoảng lan đâu cả Lúc này anh có cảm giác có điều gì đó không đúng Nên mới lấy điện thoại gọi cho cô Số máy không liên lạc được Thái Sơn bắt đầu cuống lên đi tìm Huyền Thương Huyền Thương đứng từ xa quan sát anh một lúc lâu Thấy Thái Sơn đang đi về phía mình Cô giả vờ không để ý quay lưng đi Huyền Thương Thái Sơn buông tiếng gọi lớn Dạ, có chuyện gì không anh Thái Sơn? Hoàng Lan, cô ấy hôm nay không đến hả? Không ạ, chị ấy không nói gì với anh sao? Huyền thương giả vờ không biết. Không, có chuyện gì à? À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chị ấy thì có việc qua bên Đức rồi. Đi từ bao giờ? Đầu giờ chiều nay, chắc bây giờ đã xuống sân bay rồi đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thái Sơn thoáng thất vọng, vội nói rồi lấy điện thoại gọi một lần nữa cho Hoàng Lan. Nhưng số máy vẫn không liên lạc được. Có lẽ là đang trên máy bay, nên cô ấy tắt máy. Thái Sơn thầm suy đoán Anh đành nhắn tin cho người yêu Với hy vọng khi nào có sóng trở lại Cô sẽ nhắn tin cho mình Thái Sơn chờ mãi Đến khuya vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của Hoàng Lan Anh linh cảm có điều gì đó bất thường Nên gọi điện vẫn không liên lạc được Tất cả các trang mạng xã hội của cô Cũng đều im ắng không thấy sáng đèn Có chuyện gì vậy chứ Thái Sơn sốt ruột không biết tìm cách nào Để liên lạc với Hoàng Lan Ngoài số điện thoại và những trang mạng cá nhân Anh không biết tìm đâu nữa Cả đêm hôm đấy, anh chẳng chọc không ngủ được. Anh sợ Hoàng Lan quên thì ít, mà có điều gì đó không lành thì nhiều. Tự dưng anh lại nghĩ đến những vấn đề tiêu cực đã xảy ra với Hoàng Lan. Anh không có số điện thoại hay bất cứ địa chỉ liên lạc nào của gia đình cô cả. Làm sao bây giờ? Ngày hôm sau, vẫn không thể liên lạc được với Hoàng Lan. Thái Sơn lại đến tìm Huyền Thương, hỏi xem Hoàng Lan có liên lạc được với cô không. Thì được biết cô chỉ nhắn lại một tin nhắn cho Huyền Thương là đã sang đó an toàn. Như vậy có nghĩa là số điện thoại của Hoàng Lan Vẫn liên lạc được Và không hề gặp bất cứ vấn đề rắc rối nào Tại sao cô ấy lại không nhắn tin cho mình nhỉ Thái Sơn nghĩ mãi Vẫn không ra lý do về sao Rõ ràng đêm hôm trước Hai người vẫn vui vẻ bên nhau Tại sao ngày hôm sau Đã có cớ sự xảy ra rồi Thái Sơn thất vọng ra về Anh ra công viên nơi hôm trước hai người hò hẹn Ngồi chính trên chiếc xích đu Mà Hoàng Lan đã ngồi Ngẫm nghĩ lại tất cả những lời cô đã nói hôm trước Những lời cô ấy nói hôm trước Có lẽ là có ý đồ, cô ấy đã dặn dò mình phải sống thật tốt dù không có cô ấy ở bên cạnh. Rõ ràng là có ý mà, sao mình lại ngu ngốc không nhận ra chứ? Nhưng tại sao cô ấy phải làm như vậy? Thái Sơn dằn vặt, tự trách bản thân mình ngu ngốc. Nghĩ đến nát, óc vẫn không hiểu vì sao Hoàng Lan đang yêu đương nồng cháy với anh như vậy mà bất ngờ bỏ đi. Người phụ nữ này rốt cuộc có phải đang đùa cợt với tình yêu của mình hay không? Thái Sơn nghĩ đủ mọi lý do Để Hoàng Lan rời xa anh Nhưng không có lý do nào hợp lý cả Cũ sốc quá lớn trong tình yêu Khiến Thái Sơn không thể nào giữ được bình tâm Càng nghĩ thì tâm trí càng rối loạn Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào thảm cảnh này Chuyện tình yêu không thể làm anh gục ngã được Anh luôn tâm niệm như vậy Thế nhưng trong giờ phút này đây Anh không thể giữ được tâm trí mình Trái tim anh đã chiến thắng lý trí Mà bấy lâu nay anh luôn kêu hãnh về nó Càng đắm chìm trong suy nghĩ Thì đầu óc càng rối ren Anh biết nếu cứ như thế này mãi Chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất Bất chợt anh nhớ đến thằng bạn thân của mình Liền cầm điện thoại lên gọi Mày đang ở đâu? Đến đây nhanh lên Hùng Dũng đang đầu dây bên kia Cười ha hả Sao thế? Hôm nay không hẹn với tình yêu à Mà gọi cho tao Có chuyện rồi Hùng Dũng nghe bạn nói có vẻ như nghiêm trọng Thì không dám trêu chọc bạn nữa Mày ở đâu? Tao đến ngay công viên ngay trên đường quốc lộ 1, biết rồi, ở đó nha, tao đến ngay đây." Hung Dũng chỉ cần nghe giọng thôi, cũng biết Thái Sơn thật sự có chuyện nghiêm trọng rồi, nên bỏ dở cuộc chơi chạy ngay đến tận nơi bạn gần. Hung Dũng chạy xe mô tô lao như bay trên đường để nhanh kịp đến với thằng bạn Quý hóa. Đang chạy thì chợt anh thấy một chiếc ô tô đang lao về phía đối diện với hướng đi của mình, một chú bé chừng 5 tuổi đang chập sang đường, mắt hướng về phía bên kia đường. Không hề chú ý đến chiếc xe đang lao tới Không kịp suy nghĩ Hùng Dũng phanh ngay xe mô tô của mình Rồi nhanh chóng nhảy xuống ôm trọn thằng bé Lăn quay ngược trở lại vào lề đường Chiếc xe ô tô chạy lên một đoạn Thì dừng lại Mọi người đều súng lại chỗ Hùng Dũng Và thằng bé vẫn đang nằm lăn lóc ngoài lề đường Trời ơi con tôi Con có sao không vậy con ơi Một người phụ nữ lao tới ôm lấy thằng bé trên tay Hùng Dũng Khóc lóc một cách hoảng sợ Thằng bé chỉ bị chảy một chút ở càng tay Nhìn mẹ nó ngơ ngác. Người phụ nữ vội vàng vén áo con lên rồi kiểm tra tay chân mặt mũi coi con có bị làm sao không. Hùng Dũng lúc này cũng đứng dậy phổi phổi quần áo. Hai bên cẳng tay bị trả xuống đường vì che cho thằng bé nên tươm máu thành hai vệt chạy dài. Bên má trái cũng dám một mảng rơm rớm vệt máu đỏ tươi. Lúc này người tài xế lái xe ô tô mới chạy lại chỗ người mẹ Hùng Hằng nói Cô chồng con ghét kiểu gì vậy hả? Nếu không có anh này thì chắc chắn tôi cũng bị cô liên lụy rồi. Người phụ nữ vì quá sốc nên không nói được lời nào, tay chân vẫn còn run vì sợ. Hùng Dũng thấy vậy liền đứng trước mặt anh ta nói. Thôi được rồi, chuyện đã không sao rồi, tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Bây giờ cô ấy đang rất hoảng loạn, anh đừng nói gì nữa. Người tài xế lái xe ô tô nhìn Hùng Dũng đầy biết ơn. Cũng may là có anh, anh có sao không? Xe cổ có việc gì tôi sẽ đền bù. Người lái xe ô tô sau giây phút tức giận thì cũng tỏ ra là người tử tế hỏi thăm Hùng Dũng. Hùng Dũng thấy anh chàng này cũng không phải là người xấu nên nói Không sao, xe chắc chắn không vấn đề gì Người ngợm cũng chỉ chảy máu phần mềm Tôi lái mô tô bị suốt đây mà Hơn nữa anh cũng không có lỗi trong chuyện này Nên cứ đi đi không vấn đề gì đâu Vậy thôi, tôi đi trước đây Người tài xế chào Hùng Dũng Nhưng vẫn lừa mà hai mẹ con Dường như vẫn còn chút tức giận rồi lên xe ra về Không sao rồi, mọi người giải tán rùm đi ạ Hùng Dũng dựng xe của mình lên rồi nói với mọi người Người phụ nữ lúc này mới bình tĩnh hơn một chút Cô đã nghe qua câu chuyện người đàn ông này Cứu con trai mình Nên rẻ dặt tiến đến chỗ hùng dũng cúi đầu nói Cảm ơn anh đã cứu con trai tôi Không có gì Trẻ con tuổi này đang hiếu động hay đi linh tinh lắm Cô chú ý sau là được rồi Tôi sẽ chú ý hơn Cảm ơn anh rất nhiều Người phụ nữ cúi đầu Nước mắt vẫn còn rơi trên má Sau cú sốc đầy sợ hãi Cảm ơn chú đi con Người phụ nữ nói với con trai Cháu cảm ơn chú ạ Thằng bé khoanh tay đứng trước mặt Hùng Dũng, rồi sờ lên vết thương đang chảy máu trên tay anh. Mẹ ơi, chảy máu! Người phụ nữ lúc này mới nhìn vết thương trên tay Hùng Dũng, vội vàng kêu. Tay anh chảy máu kìa, hay để tôi đưa anh vào bệnh viện? Thế cô đưa tôi bằng cách nào? Hùng Dũng bật cười, anh ngồi lên xe máy của tôi, tôi sẽ chở anh vào bệnh viện. Thế còn chiếc mô tô của tôi? Ờ thì... Người phụ nữ bối rối, không biết phải làm sao, thì Hùng Dũng cười to. Tôi đùa cô thôi, vết thương nhỏ này thì có nhằm nhỏ gì với tôi cơ chứ Không sao cả, cô cứ yên tâm mà về nhá Vâng, mẹ con tôi vô cùng biết ơn anh Tôi tên là Huyền Thương, làm việc ở nhà hàng Nón Lá ngay trên đường quốc lộ này Nếu anh không ngại, lúc nào rảnh tôi mời anh đến nhà hàng dùng bữa Coi như là thay lời cảm ơn Nhà hàng Nón Lá Hóa ra cô làm ở nhà hàng này à, tôi cũng có đến đó vài lần rồi Vậy lần sau anh nhất định đến nhá, tôi muốn cảm ơn anh Được, nhất định rồi Vậy mẹ con tôi xin phép anh ạ." Huyền Thương cúi xuống một lần nữa cảm tạ Hùng Dũng rồi bế con lên xe. Đằng trước chân ga là một đống bịch đồ to tướng, cô đi siêu thị vừa về, quên mỗi trái cây nên đã ghé cửa hàng. Đang lựa thì thằng bé Nam Anh thấy cửa hàng bên kia có chụp bóng bay liền thích hú xuống xe băng qua đường thì xảy ra cớ sự. Nó là mẹ một fen hết hồn. Hùng Dũng nhìn theo dáng Huyền Thương nhỏ bé chờ đứa con trên chiếc xe đầy đồ. Trượt cảm thấy có chút gì đó vương vấn trong lòng. Thái Sơn chờ một lúc lâu thì Hùng Dũng chạy xe đi tới. Thấy thằng bạn ngồi ủ rũ trên chiếc xích đu Thái Sơn cố tình cười thật lớn trọng. Làm sao? Nàng cho leo cây rồi hả? Thái Sơn ngước lên nhìn bạn. Cô ấy đi rồi, đi không một lời tử biệt. Đi rồi, tại sao lại đi? Chính tao cũng không biết nữa. Hôm trước bọn tao vẫn còn vui vẻ bình thường. Thế mà chiều hôm sau cô ấy đã đi mà không nói với tao một lời nào cả. Thậm chí điện thoại còn không liên lạc được Có lẽ cô ấy không muốn gặp lại tao nữa Thế mày có nói gì hay là làm gì không Hoàn toàn không Thậm chí đêm hôm đó Bọn tao còn hôn nhau trước cửa nhà cô ấy Cô ấy còn dặn dò tao phải sống tốt nữa Với kinh nghiệm tình trường của Hùng Dũng Thì anh đã đoán ra ngay Chắc chắn Hoàng Lan có điều gì đó khó nói Có lẽ cô ấy không yêu tao Mà chỉ đùa giỡn với tình yêu của tao thôi Tao thật là ngu ngốc Thái Sơn tự đập tay mình vào ghế đau điếng Không phải vậy đâu Tao đoán có điều gì đó đã tác động đến cô ấy Theo những gì tao biết về cô ấy qua lời nói của mày Thì chắc chắn cô ấy có tình cảm thật Không phải tự dưng một người phụ nữ từng trải nhiều như vậy Lại bỏ thời gian ra để đùa dỡn với một thằng nhãi Chưa từng có một mối tình nào vắt vai như mày đâu Thái Sơn nhìn bạn Mắt lé lên tia hy vọng Mày nghĩ như vậy ư Cô ấy yêu tao ư Điều đó còn gì phải hỏi nữa chứ Chẳng lẽ mày không cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho mày Có chứ Khi ở gần cô ấy, tao có thể cảm nhận được Cô ấy yêu tao thật lòng Vậy thì sao mày còn nghi ngờ tình cảm của cô ấy Rằng cô ấy lừa dối mày Bởi vì tao không thể tìm ra được lý do Vì sao cô ấy lại rời xa tao Mà không nói lời nào Bây giờ lại còn cố tình không liên lạc với tao nữa Hùng Dũng, mày là đứa từng trải Trong tình trường, lại là bản thân duy nhất Của tao, mày phải giúp tao Đương nhiên là tao sẽ giúp mày rồi Nhưng cũng phải từ từ Để tao tìm hiểu nguyên nhân cái đã Rồi mới tìm được giải pháp chứ Hùng Dũng tỏ ra đầy trải nghiệm, anh là bạn thân của Thái Sơn nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Trong khi Thái Sơn chỉ biết nghiêm túc học tập, chúi đầu vào sách vở và nghiên cứu, thì Hùng Dũng đã trải qua răm ba mối tình từ thời đại học rồi. Anh là kiến trúc sư, tính tình phóng khoáng, hào sàng dễ gần. Hai người dường như chẳng có một điểm chung gì nhưng lại bạn rất thân với nhau từ thời trung học. Người ta nói đó là quy luật bù trừ. Thấy Thái Sơn vẫn trong bộ dạng thảm hại quá, Hùng Dũng liền đề nghị. Nào, để tao dẫn mày đến một cái chỗ này Hùng Dũng cố tình tỏ ra vui vẻ hớn hở tốm tay bạn Thái Sơn bây giờ mới nhìn lên cánh tay Hùng Dũng Phát hiện cẳng tay bị dướm máu liền hỏi Mày bị thương hả? Hùng Dũng cười gạt đi như chẳng có chuyện gì Ôi dào, chuyện vật ấy mà, quan tâm làm gì Thôi đi, tao dẫn mày đến chỗ này Mày sẽ quên ngay nỗi sầu Đi uống với tao vài lon Thấy Thái Sơn chần chừ Hùng Dũng cười xòa, nói tiếp Tao biết mày là bác sĩ nên không có bia rượu Nhưng ý, phàm là đàn ông Con trai thì cũng phải có tí men trong người chứ con người ta có phải lúc nào cũng bằng phẳng thuận lợi đâu Bố tao nói Làm con trai trên đời thì các vị đều phải nếm chảy hết Chúa cay mặn ngọt đều phải thử Mới là đừng bao giờ lệ thuộc vào nó là được Thái Sơn nghe bạn nói như vậy cũng thấy có lý Liền đứng dậy Được, tao đi với mày Hai người bạn Một xe ô tô, một mô tô Chạy song song đến một quán bia hơi quen thuộc Mà Hùng Dũng thường hay lui tới Hùng Dũng bật ra một lon bia Đưa cho Thái Sơn trước Rồi mới bật cho mình Uống đi thằng bạn thân Hai người cầm hai lon bia tu ứng ực Thái Sơn trước đây cũng có uống bia Nhưng chưa từng nghĩ mình lại cầm uống trong tình trạng như thế này Cảm giác thất tình có hơi men Nó trộn lẫn thành một thứ cảm giác thật khó tả Không hẳn là dễ chịu Cũng không khó chịu lắm Nhưng dù sao dễ chịu hơn lúc chưa uống bia Hóa ra những lời thằng bạn thân mình nói là đúng. Thái Sơn cầm lon bia thứ hai lên uống tiếp. Lần đầu nếm chảy vì đắng của tình yêu. Khó chịu lắm hả? Hùng Dũng vỗ vai bàn an ủi. Không sao đâu. Ai rồi cũng phải trải qua hết. Nói rồi đưa lon bia lên cùng với Thái Sơn. Hai người lại tiếp tục uống hết một lon nữa. Thái Sơn không quen uống bia nên mấy ba lon mà má đã đỏ ứng lên rồi. Người bắt đầu lăng lăng. Hùng Dũng nhìn điệu bộ của thằng bạn thân mà bật cười. Đúng là công tử con nhà giàu có khác. Thái Sơn bây giờ chẳng còn nghe lọt tay những lời của Hùng Dũng nữa rồi. Anh cảm thấy bia rượu làm mình vơi đi nỗi đau nên tiếp tục lấy lon thứ tư, uống tiếp nhưng Hùng Dũng đã cầm lấy lon bia của anh bỏ xuống bàn. Đến đây thôi, bia rượu cũng làm cho người ta vơi bớt nỗi buồn thật đấy. Nhưng như tao đã nói không được lệ thuộc vào nó. Nó sẽ làm hỏng mày đấy. Thôi để tao đưa mày về. Hùng Dũng dù sao cũng là kẻ từng trải hơn Thái Sơn. Vài ba lon bia với anh chẳng si nhê gì nhưng Thái Sơn thì khác. Anh không quen uống bia rượu như thế này nên bắt đầu xỉn rồi. Nào, đứng dậy thôi chàng bác sĩ của tôi ơi, tôi không chịu trách nhiệm được với cuộc đời của anh đâu nhé. Anh mà làm sao á thì tôi lấy gì mà đền cho người ta đây. Hùng Dũng nói rồi gọi nhân viên vào tính tiền. Anh phải dỗ một lúc lâu, Thái Sơn mới chịu cùng anh ra về. Hùng Dũng lái xe ô tô của Thái Sơn chở anh về đến tận nhà. Và anh Tuyết mở cửa thấy Hùng Dũng dìu con trai mình đi ra từ xe ô tô. Người nồng nặc mùi rượu bia Thì nhăn mặt khó chịu Con uống bia hả Cũng có vài ba lon thôi bác Hùng Dũng trả lời thay bạn Con học uống bia từ bao giờ vậy Bà Ánh Tuyết nghiêm mặt nhìn Thái Sơn Cậu ấy mới chỉ uống có vài lon thôi mà bác Thấy Hùng Dũng cứ trả lời thay con trai mình Bà Ánh Tuyết mới nhìn sang anh hỏi Là cháu bày cho nó có đúng không Con trai bác chưa bao giờ uống bia say khớt như thế này đâu Thái Sơn thấy mẹ mắng bạn Thì đứng thẳng dậy nói Mẹ đừng có trách nó Là con muốn như vậy. Bà Ánh Tuyết biết là con trai sai rồi nên không nói dài dòng nữa. Được rồi, cháu dìu nó vào phòng dùm bác. Từ nay đừng có cho nó uống bia như vậy nữa. Nó không biết uống đâu. Hùng Dũng cũng không muốn giải thích dài dòng với bà Ánh Tuyết bởi anh biết mấy bà mẹ kiểu này sẽ không bao giờ có thể hiểu được chuyện của mấy gã đàn ông các anh. Đời đôi khi cũng cần chút men để giải sầu. Vâng, cháu biết rồi. Thôi cháu về luôn đây. Ừ, cháu về đi. Bà Ánh Tuyết để con lên giường rồi cởi giày áo ra cho con. Thái Sơn nằm im ngước mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Tại sao lại như vậy chứ? Anh liên tục nhắc đi nhắc lại một câu hỏi không có ý nghĩa gì. Bà Ánh Tuyết đoán chắc con trai đang có chuyện gì rồi. Nó chưa bao giờ lâm vào cái tình trạng chán nản như thế này mà đến mức phải uống bia rượu. Nhưng hỏi bây giờ thì cũng như không. Bà lau người cho con rồi tắt điện để con ngủ chờ sáng ngày mai hỏi cho rõ. Sáng ngủ dậy. Thái Sơn chỉ thấy ong ong trong đầu chứ không nhớ về chuyện uống bia đêm qua cùng Hùng Dũng. Chuyện duy nhất anh nhớ là Hoàng Lan đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào. Thái Sơn mặc quần áo xuống nhà không ăn sáng mà chào bà nội và mẹ đi làm luôn. Bố anh đã dậy sớm và đi trước rồi. Mẹ thấy hôm qua anh say rượu về khuya nên cố tình không gọi để cho con trai ngủ thêm một chút nữa. Thấy Thái Sơn vội vàng đi ngay mà không ăn sáng, bà ánh tuyết mới hỏi Con không ăn sáng à? Muộn rồi. Để con đến bệnh viện rồi ăn sáng ở căng tin cũng được mẹ Thái Sơn nhìn đồng hồ trên tay rồi hối hả trả lời mẹ. Anh hoàn toàn không nhớ chuyện đêm qua rồi quay đi luôn. Khoan đã, Thái Sơn. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà ánh tuyết gọi con định hỏi chuyện tối qua. Nhưng thấy thái độ của Thái Sơn điểm nhiên quá nên bà không hỏi nữa. À không, con cứ đi làm đi. Vậy con đi đây, con đi làm nha bà nội. Ừ, con đi đi. Bà nội thấy con dâu có thái độ lạ thì liền hỏi. Có chuyện gì hả con? Bà Ánh Tuyết chưa rõ chuyện của Thái Sơn như thế nào Nên không dám nói ra với mẹ chồng À không mẹ Ừ Bà nội cảm thấy có điều gì đó không bình thường Nên hỏi tiếp Còn chuyện con bé người yêu thằng Thái Sơn Bao giờ thì cho mẹ gặp mặt nó đây Bà Ánh Tuyết bỗng trở nên bối rối À chuyện đó Cái này để thằng Sơn nó quyết định mẹ Ừ vậy để tối về mẹ hỏi nó Chứ mẹ cũng nóng lòng muốn biết mặt cháu dâu lắm rồi À vâng Miệng bà Ánh Tuyết bỗng trở nên lắp bắp Cảm giác như mình là kẻ cấp Sắp bị phát giác ra vậy Sợ thằng bản thân lần đầu thất tình Buồn bã đâm tiêu cực Nên Hùng Dũng cứ làm việc xong Là phi thẳng đến bệnh viện rủ Thái Sơn Đi cà phê cà pháo Ăn uống cho khuây khỏa Hôm nay tao dẫn mày đến chỗ này hay lắm Vừa nhìn thấy Thái Sơn Hùng Dũng đã dắt tay bạn kéo đi Khỏi đi ô tô Ngồi lên đây tao chở đi Hùng Dũng đưa chiếc mũ bảo hiểm Đã chuẩn bị sẵn cho bạn Mà chẳng thèm nghe ý kiến ra sao đội vào nhanh lên Thấy Thái Sơn cứ trần trừ, hùng dũng hối Cứ đi theo tao, tao không ăn thịt mày đâu mà sợ Thái Sơn nghe bạn nói vậy Cũng đội mũ vào rồi leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn Ngồi đằng sau thằng bạn ăn mặc hầm hố Thực ra lúc này anh cũng chẳng có chỗ nào mà đi Trước đây chưa quen Hoàng Lan Thì cứ xong việc là anh về nhà Từ sau khi quen Hoàng Lan Thì xong việc anh lại đến chờ cô ở nhà hàng Hai người đi dạo trong công viên Hoặc dưới lề đường trong chiều tối Nhưng từ cái hôm cô bỏ đi không nói lời nào Thái Sơn chẳng còn thiết tha gì nữa, anh không muốn về nhà cũng không biết phải đi đâu, thôi thì cứ đi theo gã bạn thích nổi loạn này một phen cho biết cái sự đời vậy. Hùng Dũng lái xe chở Thái Sơn, lao vun vút trên đường, cái cảm giác ngồi đằng sau một thằng bạn dân chơi, thử cảm giác mạnh cũng thú vị ra phết. Thái Sơn lâu nay làm con ngoan trò giỏi nên không hề cảm nhận được sự thú vị của những thứ mà người ta tưởng là không lành mạnh này. Nhưng như Hùng Dũng đã nói, con người ta thì mỗi thứ nên nếm trải một chút cho biết. Đến bây giờ anh mới thấy câu nói này thật đúng Vậy mà trước đây Anh cứ cho nó là ngông cuồng Không suy nghĩ thấu đáo Hóa ra anh mới là người suy nghĩ không thấu đáo Hùng Dũng dừng xe trước nhà hàng nón lá Đến rồi xuống xe đi Thái Sơn ngạc nhiên nhìn thằng bạn Nhưng Hùng Dũng dường như cũng chẳng để ý đến Thái độ ngạc nhiên của Thái Sơn Mà ham hở dắt xe vào nhà Rồi đi thẳng vào nhà hàng luôn Huyền Thương đã đợi sẵn Hùng Dũng từ bao giờ Vừa thấy Hùng Dũng Huyền thương đã tươi cười bước đến niềm nở Mời anh lại chỗ này Huyền thương dẫn Hùng Dũng Đến trước cái bàn mà cô đã chọn sẵn cho anh Cảm ơn Huyền thương Hùng Dũng nói rồi nhìn xung quanh Không thấy thằng bạn quý hóa của mình đâu cả Anh mới đứng dậy đi ra ngoài tìm Thì thấy Thái Sơn vẫn đang đứng ngơ ngẩn Trước cổng nhà hàng Ánh mắt đam chiêu Nhìn vào trước bàn cũ quen thuộc Mà anh và Hoàng Lan vẫn thường ngồi đó trò chuyện Sao đứng ngây ra đó vậy Nhanh vào đây Tao nghĩ là mày sẽ thích nơi này cho mà xem Nói rồi Hùng Dũng hối hả kéo tay bạn đi vào chỗ ngồi của mình Hoài Thương nhìn thấy Thái Sơn thì ngạc nhiên kêu lên Ôi anh Thái Sơn Hùng Dũng thấy Huyền Thương Nhận ra thằng bạn mình liền ngạc nhiên hỏi Hai người quen nhau à Huyền Thương mỉm cười Anh ấy là khách hàng quen thuộc ở đây mà Quen thuộc Hùng Dũng ngạc nhiên nhìn Thái Sơn hỏi lại Hóa ra mày thường xuyên đến đây mà không rủ tao Huyền Thương thấy hai người đang trách móc lẫn nhau thì cười nói Thôi được rồi giờ hai người muốn ăn gì nào Hùng Dũng lườm Thái Sơn một cái Rồi cầm menu chọn món ăn Đọc tên cho huyền thương Xong rồi mới ngồi xuống tính sổ với thằng bạn Giờ thì nói mau mày là khách quen của nhà hàng này từ bao giờ Thái Sơn vẫn ngẩn người ngồi Ánh mắt đam chiêu Đây chính là nhà hàng của cô ấy Hả? Hùng Dũng ngạc nhiên thốt lên Đúng là ý trời Hùng Dũng vỗ đuổi cái đốp cười ha ha Có lẽ là ông trời đã sắp đặt rồi Mày yên tâm Chắc chắn chuyện Hoàng Lan sẽ ổn thôi Hùng Dũng vui vẻ vỗ vai thẳng bạn mình rồi dỗ dành anh. Hai người nhâm nhi vài cốc bia tươi với những món ăn dân dã mà Hùng Dũng đã gọi ra. Đúng là Thái Dơn cũng có chút ngôi ngoai phần nào vì men bia và cũng tin vào hy vọng mà ông trời đã sắp đặt như lời Hùng Dũng nói. Cháu chào chú ạ. Hùng Dũng giật mình khi nghe tiếng một đứa trẻ cất lên quen quen. Anh quay sang nhìn lại thì thấy đằng bé Nam Anh đang cười toe tuét, tay khoanh trước ngực ngay sát cạnh mình. Ôi cún con! Hùng Dũng cười vui mừng bế thằng bé lên đuổi rồi nói Sao cháu lại ở đây Bác tưởng xe ôm Rước cháu ở trường rồi chở cháu đến đây với mẹ Tí nữa về với mẹ luôn À ra vậy Giờ cháu muốn ăn gì nào Cháu ăn ở trường rồi ạ Huyền thương thấy con đang ngồi trên đuổi Hùng Dũng vội chạy ra Thôi chết Nam Anh Vào trong này với mẹ để các chú còn ăn cơm nữa chứ Cô cứ mặc kệ thằng bé Để nó ở đây với chúng tôi cho vui Hùng Dũng nhìn Huyền thương cười nói Huyền thương miễn cưỡng nhìn thằng bé Con phải ngoan đấy nhé Không được nghịch ngợm nhớ chưa Vâng ạ Thằng bé vui vẻ trả lời Huyền Thương đi vào nhà bếp làm việc của mình Thỉnh thoảng ngoái đầu ra trông chừng con trai như thế nào Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ Không hề quấy phá nghịch ngợm gì Hùng Dũng gấp cho nó cái đùi gà Để nó ngồi gặm Thái Sơn thấy Hùng Dũng tỏ ra thân thiết với thằng bé Con của Huyền Thương thì liền nói Mày cũng được lắm nha Có bạn gái mà còn giấu tao Hùng Dũng nghe bạn nói vậy thì cười to Mày nói cái gì vậy hả Người ta có chồng có con rồi Tao thích trêu hoa ghẹo nguyệt thật đấy Nhưng mà không bao giờ là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác đâu Chồng ngứ Huyền thương làm gì có chồng Hả mày nói sao Huyền thương không có chồng à Tao tưởng mày biết điều này rồi chứ Tao có biết đâu Tao thấy mày và thằng bé rất thân nhau Cả huyền thương nữa cơ mà Rõ ràng là có quen biết Thì có quen biết nhưng mới gặp có một lần Cái hôm tao đến gặp mày ở công viên đấy Thằng bé băng qua đường suýt gặp tai nạn Tao lao vào cứu nên tình cờ quen mẹ con nhà cô ấy thôi À, hóa ra là như vậy Thái Sơn không nói gì nữa Mà quay về ngậm nhấm nỗi buồn của mình Nhưng anh không biết Chính câu nói của mình vừa nãy Đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Hùng Dũng Mày kể tao nghe về huyền thương đi Hùng Dũng nôn nóng nói khẽ vào tai bạn Tao cũng không biết nhiều về cô ấy đâu Tao nghe Hoàng Lan kể lại thôi Cô ấy là mẹ đơn thân Mang thai lúc còn đang là sinh viên đại học Bị bạn trai bỏ rơi Nhưng cô ấy vẫn không bỏ đứa con mà xin bảo lưu kết quả rồi đi làm thêm kiếm tiền tự sinh con một mình, không dám về quê. Sau đó thì gặp được Hoàng Lan khi bị ngất xỉu trên đường đi làm việc quá sức. Chính Hoàng Lan đã ra tay giúp đỡ cô ấy sinh con rồi giúp cô ấy quay trở lại học tiếp. Sau khi học xong đại học, để trả ơn Hoàng Lan, Huyền Thương đã quay trở lại nhà hàng xin làm việc cho cô ấy. Tao chỉ biết có vậy thôi. Hùng Dũng nghe xong câu chuyện của Huyền Thương thì im lặng. Anh nhìn thằng bé, lòng nha nhóm lên nỗi thương cảm và mến phục. Thằng bé nghe hai người nói chuyện nhưng không hiểu gì lắm. Nó vẫn chăm chú gặp miếng đùi gà trên tay một cách ngon lành. Cháu no rồi. Thằng bé bất chợt buông chiếc đùi gà xuống rồi rơ hai bàn tay lên. À vậy hả? Hùng Dũng bất xác nhìn nó giật mình. Thấy hai bàn tay nó nhớp nhớp mỡ gà. Anh liền lấy lau khăn ướt rồi lau từng ngón tay cho nó. Để chú lau tay cho cháu. Thằng bé ngoan ngoãn xòe hai bàn tay cho Hùng Dũng lau Cũng chả hiểu tại sao Tự dưng nó rất thích cái cảm giác Được Hùng Dũng chăm sóc mình chẳng một chút lạ lẫm nào Hoàng Lan nhìn thấy Hùng Dũng Đang lau tay cho con Thì vội vàng chạy lại nói Ôi con ăn xong rồi sao Không bảo tìm mẹ rửa tay cho mà phiền chú thế này Không sao Huyền thương cứ làm việc đi để thằng bé cho tôi Dạ nhưng mà phiền anh quá Không phiền một chút nào Mà ngược lại tôi rất thích Cái kiểu tán gái nửa đùa nửa thật của Hùng Dũng lại bộc phát. Thái Sơn lắc đầu nhìn thằng bạn. Nó lại bắt đầu rồi đây. Anh thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Châu huyền thương đi rồi, anh mới ghé tay nhắc nhở thằng bạn. Tao cảnh cáo mày, không được đùa cờ trai gái với huyền thương. Cô ấy như là người thân của Hoàng Lan vậy. Mày mà dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tao. Hùng Dũng thấy thằng bạn đe dọa mình liền cười nói. Mày đừng lo, thằng bạn mày không phải là gã sở khanh như mày tưởng. Hơn nữa tao nghĩ đây mới chính là ý trời. Hoàng Lan là của mày, huyền thương sẽ là của tao. Hôm nay, ông trời đưa đẩy tao đến đây là để giúp cho mày đấy. Cô ấy rất thân với Hoàng Lan, mày hiểu chứ? Hùng Dũng cười, nhìn Thái Sơn đầy ẩn ý. Thái Sơn cũng biết, Hùng Dũng vốn là kẻ đào hoa, nhưng cũng không phải là gã sở khanh. Anh ta yêu nhiều, nhưng không phải một lúc yêu hai ba cô mà chia tay xong cô này một cách tử tế xong mới yêu cô khác. Mà những cô bạn gái của Hùng Dũng trước đây chỉ toàn là cô gái trẻ trung xinh đẹp thích hưởng thụ, có lẽ Hùng Dũng cũng là nương theo ý thích của tuổi trẻ, hưởng thụ một chút rồi cho qua. Nhưng Huyền Thương thì khác, một cô gái trí thức, không may vấp ngã nhưng đã đứng dậy và dũng cảm nuôi con một mình, cũng có thể đây là ý trời như lời nó nói. Cũng mong nó sẽ biết điểm dừng, Thái Sơn thầm nghĩ, cũng phần nào yên tâm hơn về thằng bạn của mình. Từ sau cái hôm biết được Huyền Thương là mẹ đơn thân, trong lòng Hùng Dũng có chút gì đó vương vấn không thôi. Hình ảnh của cô gái bé nhỏ Cùng cậu con trai dễ thương Thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí của anh Mỗi khi rảnh rỗi Và có khi lẫn cả vào trong giấc ngủ Nhưng mối tình trước đây Anh không thể cảm thấy như vậy Chỉ là vài cuộc gặp gỡ Sắt nhau đi hẹn hò chơi bời thỏa mãn với nhau Xong rồi ai về nhà nấy Cũng chẳng thấy nhớ nhung gì Nhưng ở huyền thương thì khác Có chút gì đó vương vấn trong lòng Làm trái tim anh vừa thổn thức Vừa nhoi nhói cảm thương Hùng Dũng nhận ra Có lẽ cô gái này chính là định mệnh của đời mình rồi. Thế là cứ mỗi buổi sáng, Hùng Dũng lại tạt qua nhà hàng nón lá ăn sáng rồi mới đi làm. Chẳng biết vì sao anh lại yêu những món ăn của nhà hàng này đến thế. Hoặc giả không phải là hương vị của món ngon mà là hương vị của một thứ khác. Điều này thì chỉ có anh mới rõ nhất. Hùng Dũng cứ điềm nhiên mà tiếp cận huyền thương như thể chuyện gì rồi đến chứ không phải nhanh chóng một phát ăn ngay như những mối tình chớp nhoáng trước đây của anh. Thỉnh thoảng Hùng Dũng còn đưa luôn thằng bé Nam Anh đi học, rồi tiện đường đón về luôn. Đúng là người từng trải trong tình yêu như Hùng Dũng, rất biết cách lấy lòng những cô gái. Trước tiên anh tiếp cận với thằng bé trước, thật may là nó rất mến anh. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trước đó anh đã từng cứu nó. Có lẽ đây chính là ý trời, như lời Hùng Dũng đã nói với Thái Sơn. Mối quan hệ của hai người tiến triển thuận lợi không có trở ngại nào. Hùng Dũng chưa ngỏ lời với huyền thương. Nhưng xem thái độ của Huyền Thương có thể thấy Cô cũng có thiện cảm với Hùng Dũng Không giữ khoảng cách như những người đàn ông khác Một người mẹ đơn thân thường rất nhạy cảm với đàn ông Họ sẽ đề phòng với tất cả những người đến gần mình Hoặc tỏ ra lạnh nhạt Hoặc tỏ ra gay gắt khước từ Nhưng với Hùng Dũng thì khác Huyền Thương khá thoải mái khi để con trai mình tự nhiên chơi đùa với anh Có những lần cô ngẩn người đứng nhìn cách Hùng Dũng chơi đùa Và lau từng ngón tay bẩn của thằng bé Có lẽ trong vô thức Cô đã chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mẹ con cô rồi. Nhất cự ly nhì tốc độ, cả hai cái này Hùng Dũng đều có được. Thế nên cũng dễ hiểu khi anh chiếm được cảm tình của hai mẹ con Huyền Thương một cách nhanh chóng như vậy. Ngoài chuyện liên quan đến thằng bé Nam Anh, Hùng Dũng cũng kể chuyện về tình hình của Thái Sơn cho Huyền Thương nghe. Bởi vì anh biết Huyền Thương chắc chắn hiểu rõ nội tình nên muốn thăm dò cô. Không ngờ Huyền Thương giấu Thái Sơn nhưng lại thổ lộ cho Hùng Dũng biết tất cả. Chính bà Anh Tuyết đã đến đây gặp Hoàng Lan và đề nghị cô rời xa con trai bà. Thế là đã rõ, Hùng Dũng liền đem chuyện này kể cho Thái Sơn. Thái Sơn khá bất ngờ trước tiên này từ Hùng Dũng, nhưng nghĩ lại của gặp gỡ của ba người lúc trước, anh cũng có lý. Bởi vì anh cũng nhìn ra bà Anh Tuyết không hài lòng ở phút chót khi biết được tuổi tác của Hoàng Lan, nhưng anh không nghĩ bà lại hồ đồ như vậy. Vừa giận mẹ, vừa giận cả bản thân mình vì đã không thể hiểu được tâm tư của Hoàng Lan mà trách nhầm cô. Anh quyết định về gặp mẹ để hỏi cho rõ ngọn ngành. Dạo này, bà Ánh Tuyết thấy tâm tư của con trai không tốt lắm nên đâm ra lo lắng. Tối nào cũng ngồi chờ con trai về cho tới khuya. Hôm nay Thái Sơn về sớm hơn mọi ngày, anh về để ăn cơm tối cùng gia đình. Bà Ánh Tuyết chưa kịp mừng thì bất ngờ nghe Thái Sơn nói. Mẹ, con có thể gặp riêng mẹ một chút được không? Giọng nói của Thái Sơn khá nghiêm túc, khiến cả nhà không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Không nói được ở đây hả cháu? Bà nội lo lắng hỏi Ông Hải nhìn con trai Có thể hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của vấn đề nên nói Nếu con có chuyện muốn nói riêng với mẹ Thì cứ ở đây nói chuyện Bố và bà nội sẽ đi chỗ khác Bố nghĩ chuyện gia đình cũng cần phải trao đổi thẳng thắn với nhau Dạo này bố thấy con dường như có tâm sự Mà chưa kịp hỏi Có gì cần cả nhà giúp thì con cứ nói ra Ông Hải vỗ vỗ vai con trai Rồi quay ra nói với mẹ Thái Sơn lớn rồi Nó cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết riêng tư Mẹ không cần lo đâu mẹ Giờ hai mẹ con mình vào phòng Mở đài nghe hát sầm nhá Ông Hải ý tứ dỗ dành người mẹ già của mình Bởi ông biết bà rất quan tâm đến thằng cháu Đích Tôn này Ông linh cảm như Thái Sơn đang có chuyện gì không vui Nên không muốn bà bận lòng vì nó Cũng được Vậy con dìu mẹ về phòng nhá Ông Hải nói rồi rìu mẹ vào phòng Còn không quên nhìn vợ một cái gật đầu cổ vũ Lúc này bà Ánh Tuyết mới nhìn con trai lo lắng hỏi Có là chuyện gì Thì con nói đi Mẹ nghe đây Vâng Thái Sơn nói rồi nhìn mẹ một cách nghiêm túc Con muốn biết tại sao Mẹ lại giấu con đến gặp Hoàng Lan Và lại còn đề nghị cô ấy rời xa con Bà ánh tuyết cuối cùng Cũng phải đối mặt với sự việc này thôi Bấy lâu nay bà cứ lo lắng giấu giếm mãi Cũng mệt mỏi lắm rồi Nhưng bây giờ khi chính miệng Thái Sơn nói ra Thì bà lại thấy nhẹ nhõm hơn Mà đối diện với nó Mẹ không chấp nhận Hoàng Lan là con dâu của mẹ Đó là về phía mẹ Còn nếu con muốn thì có thể theo đuổi cô ấy Đó là quyền của con Thái Sơn nghe mẹ phản đối Hoàng Lan một cách thẳng thắn như vậy, liền hỏi tiếp. Cô ấy có điểm gì khiến mẹ không bằng lòng? Rõ ràng là mẹ thích cô ấy mà. Đúng vậy, mẹ rất thích cô ấy, nhưng chỉ là trên phương diện những mối quan hệ bình thường. Còn nếu làm con dâu mẹ thì không được. Tại sao chứ? Vì cô ấy lớn tuổi rồi sẽ khó sinh con. Con là bác sĩ, con cũng hiểu điều này. Phụ nữ hơn 35 tuổi thì chất lượng chứng không còn tốt nữa. Hơn nữa cô ấy lại là một người phụ nữ vô cùng xuất sắc. Con có biết cô ấy từng là CEO của một nhà hàng nổi tiếng bên Đức không? Một người phụ nữ giỏi xuất sắc như vậy, chắc gì đã chịu lui về làm hậu phương cho con chứ? Bà Anh Tuyết phân tích một loạt nguyên nhân giải thích vì sao bà không thích Hoàng Lan làm con dâu bà. Thái Sơn không biết mình nên khóc hay nên cười trước những lý lẽ của mẹ mình. Mẹ, những điều mẹ nói con đều biết hết cả. Nhưng sao mẹ lại ấu trĩ như vậy à? Con đâu cần một người vợ lui về hậu phương cho chồng. Thứ con cần đó là một người bạn đời có thể đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời mình. Khó khăn lắm con mới tìm được một nửa hòa hợp với con như vậy Chúng con cũng biết Mình có những điểm khác nhau Nhưng mà luôn có ý thức tự mình gọt sữa để phù hợp hơn Con và cô ấy đều chấp nhận điều đó Chúng con sẽ từ từ khắc phục vừa vặn với nhau hơn Tại sao mẹ không cho chúng con cơ hội Mà lỡ chia rẽ chúng con một cách vội vàng và vô tình như vậy hả mẹ Thái Sơn nói mà như sắp khóc Bà Ánh Tuyết thấy con như vậy cũng đau lòng lắm Bà vội giải thích Mẹ không nói gì quá đáng với Hoàng Lan cả Mẹ chỉ nói lên quan điểm của mẹ là không chấp nhận mối quan hệ này mà thôi Xem ra cô ấy cũng là người phụ nữ rất tự trọng Và biết giữ lời hứa Thái Sơn im lặng trước lời mẹ nói Như vậy chính bà cũng đã thừa nhận Bà là nguyên nhân khiến Hoàng Lan rời xa anh mà không nói nửa lời Anh chúa chát nói với mẹ Con hiểu rồi Con xin phép mẹ con về phòng trước đây Trái tim anh nhói đau Chân lưỡng thững bước về phía căn phòng của mình Anh thả mình rơi tự do xuống chiếc giường Không có một chút cảm giác gì Ngoài cảm giác đau đớn và nhớ nhung Đang lan truyền đến tận tế bào trong cơ thể Thái Sơn nghĩ về Hoàng Lan Tất cả những điều cô nói với anh trước lúc ra đi Giờ thì anh hiểu ý cô không muốn mình khó xử với mẹ Nên đã không nói ra Cô ấy còn nhắc anh phải sống tốt Và tự chăm sóc mình Cả khi không có cô ấy ở bên cạnh Có lẽ cô ấy đã nghĩ trước tình hình hôm nay rồi Một người phụ nữ hiểu chuyện và chu đáo như vậy, làm sao mà mình có thể làm phụ lòng cô ấy được chứ? Cô ấy thì sẽ nghĩ gì khi thấy mình cứ làm vật vã đau khổ? Chắc chắn là không, cô ấy sẽ không thích một người đàn ông yếu đuối như vậy đâu. Cô ấy đã sắp xếp mọi việc trước, còn cho mình tận hưởng được hương vị ngọt ngào của tình yêu trước khi rời xa mình. Như vậy có thể thấy, tình yêu của cô ấy dành cho mình là thật. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là Thái Sơn cũng thấy mình có đủ niềm tin. Để vào tình yêu này rồi Dường như đã suy nghĩ thông suốt Anh đứng dậy đi vào nhà tắm Gột rửa tất cả mọi sầu não trong những ngày qua Sáng ngày hôm sau Thái Sơn dậy sớm đi chạy bộ Rồi về ăn sáng cùng gia đình cả nhà nhìn Thái Sơn ngạc nhiên lắm Cái vẻ tiểu tụy mệt mỏi mấy hôm trước không còn nữa Anh cười nói với mẹ Như thể hai mẹ con Chưa có mâu thuẫn nào từ tối hôm qua Anh cứ như vừa thoát xác ra từ bộ quần áo nhầu nát Cũ kỹ mặc mấy hôm trước vậy Bà anh Tuyết thì lại thấy lo lo, lúc hai bố con định đi làm, bà anh Tuyết mới kéo tay chồng nói khẽ. Anh để mắt đến con mình nhá, em cứ thấy hơi lo lo ấy. Em lo cái gì, chẳng phải nó đang rất vui vẻ đấy thôi. Nó như vậy em mới lo đấy, chứ nó buồn nó thì là bình thường. Được rồi, em cũng không cần can thiệp vào chuyện tình yêu của con trai mình quá đâu. Nó lớn rồi, em buông bớt con ra đi. Bà anh Tuyết nhìn chồng rỗi hờn, ngay cả anh cũng trách em ư. Anh biết em thương con, nhưng nên thương cho đúng cách. Có những chuyện em nghĩ là tốt cho con, nhưng với nó thì lại không hẳn như vậy. Chúng ta là hai thế hệ khác nhau, nên cách nhìn cũng khác nhau. Mình tuy là bố mẹ, nhưng không có nghĩa là có quyền áp đặt số phận con cái. Nghe anh, hãy buông bớt con ra cho nhẹ tấm thân. Ông Hải dỗ rảnh vợ, hôm qua nghe bà tâm sự về chuyện của con trai, rồi khóc giấm dứt cả đêm. Ông không những không trách bà, mà còn thấy thương vợ hơn. bởi vì ông biết bà thương con trai nhiều lắm. Ông thì quanh năm suốt tháng bận bịu với công việc, nhà có mỗi đứa con trai duy nhất, bao nhiêu tình thương bà dành hết cho đứa con trai này. Tuy nhiên chính bản thân ông cũng nhận ra tình thương của bà dành cho Thái Sơn là hơi thái quá, khi can thiệp quá sâu và có phần thô bạo vào tình yêu của anh. Bố ơi, đi thôi bố. Tiếng Thái Sơn gọi dục bố, ông Hải liền tạm biệt vợ, rồi cùng con trai đến đi làm một cách vui vẻ. Tâm trạng của Thái Sơn hôm nay có vẻ vui tươi hơn mọi ngày Anh không ngồi lì trong phòng sau giờ làm việc nữa Mà đi xuống căng tin Nhầm nhì một ly cà phê nóng Vừa cắm tai nghe Đấm mình trong một bản nhạc yêu thích Cảnh này vô tình rơi vào tầm mắt của Ái Vân Bấy lâu nay cô vẫn âm thầm theo dõi Thái Sơn Biết anh có mối quan hệ với Hoàng Lan Cô ta đang bắt đầu tìm cách để chia rẽ mối quan hệ của hai người Cô ta tìm hiểu về Hoàng Lan Và biết có một vị nữa cũng đang theo đuổi cô Ai Vân định lợi dụng quan hệ này Để gây hiểu nhầm cho Thái Sơn về Hoàng Lan Nhưng chưa kịp ra tay Thì cô đã biết tin Thái Sơn và Hoàng Lan Đã đường ai nấy đi rồi Đúng là trời cũng biết chiều lòng người quá đi Mình chưa ra tay Mà ông trời đã giúp mình một tay rồi Ai Vân mừng thầm Rồi âm thầm lên kế hoạch tiếp cận với Thái Sơn Không để lỡ cơ hội nữa Cô ta nghĩ thời điểm này Là lúc thích hợp nhất Bởi Hoàng Lan đã bị loại ra khỏi cuộc chơi Không còn vật cản nào nữa Ái Vân cầm ly cà phê đi đến bên cạnh Thái Sơn Giả vờ tình cờ gặp anh rồi nói Ôi, bác sĩ Thái Sơn cũng ở đây à Thái Sơn đang nghe nhạc Thì thấy tiếng chào rất lớn của Ái Vân Liền ngước mắt nhìn lên À ừ, chào Ái Vân Thái Sơn trả lời một cách xã giao Rồi tiếp tục đắm chìm trong bản nhạc Thấy Thái Sơn không để ý đến sự có mặt của mình Ái Vân tiếp tục hỏi Chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Chưa, vậy em ngồi được chứ ạ? À? à, tất nhiên là được chứ Thái Sơn lịch sự cười mời Ái Vân ngồi xuống bàn Dù sao bàn anh cũng còn dư một chỗ trống Cảm ơn anh Thái Sơn Không có gì Thái Sơn dường như vẫn thở ơ Ái Vân không bỏ cuộc bắt tiếp chuyện Thật hiếm khi mới thấy anh Thái Sơn Ra căng tin ngồi uống cà phê thế này Chắc là anh phải vừa trải qua một chuyện gì đó Nên mới thay đổi như vậy Thường thì con người ta không dễ thay đổi tính cách của bản thân Trừ khi có một biến cố nào đó trong cuộc đời họ Ái Vân tỏ ra mình là người cảm thông tâm tư của người khác. Thái Sơn thấy Ái Vân nói đúng một phần hoàn cảnh của mình thì cũng có chút tò mò. Tâm lý chung của những người đang biến đổi tâm trạng thường dễ thấy kích thích khi có ai đó nói trúng tâm của mình. Đúng vậy, Ái Vân nói rất đúng. Đôi khi con người ta cũng phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới. Có những điều mà trước đây mình không cho là đúng nhưng hiện tại lại là đúng. Cuộc đời đúng là thú vị thật. Thái Sơn cười, nụ cười không vui không buồn mà có chút đắng đắng. Thấy Thái Sơn có dấu hiệu cắn câu Ái Vân tiếp tục gợi mở sâu hơn Đúng vậy bác sĩ ạ Con người ai cũng phải trải qua nhiều Ít nhất là một lần thay đổi về cách nhìn nhân sinh quan như vậy Như thế mới là cuộc đời Ái Vân vừa nói vừa liếc mắt Chú ý đến từng động thái của Thái Sơn Thái Sơn bị Ái Vân dẫn dắt vào câu chuyện Cũng bắt đầu bày tỏ lòng mình về cuộc sống Quả thật Thái Sơn chỉ có kiến thức chuyên môn cao Chứ trải nghiệm về cuộc sống không thể bằng Ái Vân Hai người trò chuyện cho đến đầu giờ chiều đến ca làm. Ái Vân đứng dậy trước khi đi vào phòng chuẩn bị dụng cụ để phụ Thái Sơn trong ca mổ tiếp theo. Bước đầu tiếp cận với Thái Sơn đã diễn ra khá thuận lợi. Ái Vân càng tỏ ra chăm chỉ và nhiệt thành hơn trong những buổi cùng Thái Sơn chăm sóc bệnh nhân. Cô ta được đà lấn tới, tìm hiểu tất cả các sở thích của Thái Sơn. Cô còn xuống căng tin hỏi thăm Thái Sơn thích uống loại cà phê nào, ăn món nào, rồi tự tay về nhà làm cho anh. Được cái Ái Vân cũng thuộc nhóm phụ nữ khéo tay Nên các món ăn cô làm rất ngon Ái Vân giả vờ chờ Thái Sơn đến giờ ăn cơm Sẽ mang đồ của mình tới Rồi xin được ngồi cùng bàn với anh Cô dở đồ ăn Rồi mới Thái Sơn cùng ăn Ban đầu Thái Sơn cũng từ chối Nhưng thấy Ái Vân mở nhiệt tình quá Cũng không nỡ từ chối mà ăn thử luôn Quả thật là những món ăn của Ái Vân nấu rất ngon Và hợp khẩu vị Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim Của một người đàn ông chính là cái dạ dày Vậy là Ái Vân Đã thành công ở bước thứ hai Chinh phục cái dạ dày của Thái Sơn Ái Vân quan sát từng biểu hiện Trên gương mặt của Thái Sơn Biết chắc anh ấy đang rất hài lòng với món mình nấu Nên liền chăm chỉ về làm Rồi chủ động mang đến cho anh Tâm trạng của Thái Sơn có khá hơn thật Nhưng điều này không làm cho bà Anh Tuyết yên tâm Mà khiến bà lo lắng hơn Không thể ở nhà đoán giả đoán non Bà liền tự mình tìm đến bệnh viện Để xem con mình như thế nào Dù Thái Sơn có bao nhiêu tuổi Bà cũng không muốn con đi ra khỏi tầm mắt mình Một người mẹ quá yêu con Thường tìm cách kiểm soát Họ thường cho rằng đó là tình yêu Nhưng ngược lại Nó lại khiến những đứa con trở nên ngột ngạt Và cảm thấy phiền hà Ái Vân đang tung tăng sách chiếp gặp lồng Đã chuẩn bị cẩn thận từ sáng đến gặp Thái Sơn Thì bất ngờ thấy bà Ánh Tuyết đi đến Cô vội vàng đon đà chạy đến cúi đầu lễ phép chào Cháu chào bác ạ Bà Ánh Tuyết cũng biết Ái Vân Vì cô là phụ tá thân cận của Thái Sơn Nên gật đầu chào lại Ừ, Ái Vân nhanh nhỏ hỏi Bác đi tìm anh Thái Sơn phải không ạ Để cháu đi gọi anh ấy cho bác Bà Ánh Tuyết thật ra Là không phải đến đây để gặp Thái Sơn Mà chỉ muốn đến để xem con mình như thế nào thôi Thấy Ái Vân hối hả định đi gọi Thái Sơn Thì bà vội ngăn lại À không, cô đừng gọi để cho nó làm việc Anh ấy xong ca rồi bác ạ Ái Vân tỏ ra mình biết tưởng tận về Thái Sơn Thế hả Bà Ánh Tuyết thấy Ái Vân Cũng là một trong số những người thân cận của Thái Sơn tại bệnh viện này nên cố tình hỏi dò cô. Dạo này cô thấy Thái Sơn nó thế nào? Ý tôi là nó có thay đổi gì hay có gì khác lạ không? Ái Vân hồ hởi khoe. Dạo này anh Thái Sơn vui vẻ hơn đấy bác ạ. Mấy ngày trước thấy anh ấy cứ làm việc xong là ở lại lì trong phòng. Và hôm nay anh ấy đã ra ngoài nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Ái Vân vừa nói vừa dò chừng thái độ của bà anh Tuyết. Thấy bà không nói gì cô giả vờ hối hả. Sắp đến giờ ăn cơm rồi Để cháu mang cơm cho anh ấy đã nháy bác Bà Ánh Tuyết nghe Ái Vân nói vậy thì ngạc nhiên Hả? Cháu mang cơm cho Thái Sơn Vâng bác Mấy ngày nay anh Thái Sơn toàn ăn cơm do cháu mang đến May là nấu cũng hợp khẩu vị Nên anh ấy ăn rất ngon miệng bác ạ Bà Ánh Tuyết càng nghe càng tỏ ra ngạc nhiên Mấy ngày nay là do cháu chăm sóc nó hả Ái Vân nghe bà Ánh Tuyết nói vậy Thì khẽ gật đầu tỏ vẻ e thẹn Bác Cháu có chăm sóc gì đâu ạ Chỉ là tiện tay nấu cơm cho mình Rồi mang lên cho anh ấy ăn cùng Thật trùng hợp là anh ấy cũng thích món cháu nấu Ái Vân vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bà ánh tuyết Xem thái độ của bà là phản đối hay là ủng hộ Bà ánh tuyết nghe Ái Vân kể xong Thì có vẻ như rất lấy làm biết ơn cô Dù sao trong hoàn cảnh này Có một người quan tâm đến con trai bà Cũng sẽ khiến cho cậu ta đỡ chán trưởng hơn Với lại bà cũng thấy cô gái này Có vẻ là người phụ nữ đàm đang Biết nội trợ Lại khéo ăn nói đúng như bà mong muốn Cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai bác nhờ cháu để mắt đến đó nhiều hơn Dạo này nó ăn uống không được điều độ Nên gầy đi nhiều Thái Sơn ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà Nên bác cũng không tiện chăm sóc nó được chu toàn Coi như là tất cả nhờ vào cháu vậy Những lời này của bà Ánh Tuyết Làm cho ai văn như mở cờ trong bụng Cô không ngờ bà ấy vẫn lại dễ dàng Chấp nhận như vậy Cô còn sợ bà vì địa vị xã hội mà phản đối Không cho cô tiếp cận Thái Sơn cơ Dù sao thì Thái Sơn Cũng là con của giám đốc bệnh viện còn cô chỉ là một người làm công ăn lương. Gia đình cũng chỉ là công chức bình thường, không thể so sánh với giới nhà giàu như Thái Sơn được. Có nằm mơ, cũng không thể ngờ bà anh Tuyết lại mở đường cho cô. Đúng là quá nhiều chuyện thuận lợi cứ lần lượt đưa tới, khiến ai văn cứ như đang đi trên thiên đường, đầy hoa thơm và trái ngọt. Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy chu tòa nạ. Bà anh Tuyết hài lòng rồi đề nghị, cháu là cứ làm tốt, bác sẽ không để cháu phải thiệt đâu. Dạ, Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu. Giờ cháu mang cơm cho Thái Sơn đi, chắc nó cũng đói bụng rồi đấy. Ôi, bác nói cháu mới nhớ, thôi để cháu mang cơm cho anh ấy. Ái Vân khẽ cúi đầu cho bà Ánh Tuyết rồi xách chiếc hộp lồng đi về phía căng tin. Giờ nghỉ trưa, Thái Sơn đi xuống căng tin thì thấy Ái Vân đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Anh Thái Sơn, chỗ này hôm nay em mang cái chép kho giếng cho anh đấy. Ái Vân đứng dậy, vẫy tay rồi đi tới chỗ Thái Sơn. Giấu tay anh ngồi xuống bàn. Thái Sơn thấy Ái Vân tỏ vẻ thân thiết với mình như vậy thì ái ngại đẩy cô ra xa. Ai Vân cũng nhận ra sự ý tứ này của Thái Sơn, liền cười gượng rồi giả vờ không để ý mà tập trung vào mấy món ăn nói tiếp. Cá em kho từ tối đến sáng, dụp xương rồi nhưng vẫn chưa chắc thịt lắm, anh ăn thử nhé." Vân vừa nói vừa gắp một miếng cá chép lên bát rồi đưa cho Thái Sơn. Thái Sơn ái ngại nhìn Ái Vân rồi nói, "Lần sau Ái Vân không cần mang cơm đến cho tôi đâu." Không sao đâu mà, em nấu cơm mang tiện chia sẻ cho anh một ít, cũng thêm cái bát đôi đũa chứ có vất vả gì đâu." Ai Vân miệng thì nói, tay thì gấp đồ ăn cho Thái Sơn một cách vui vẻ. Cô vờ như không nhìn thấy thái độ ái ngại trên gương mặt của Thái Sơn. Dù sao bây giờ cô đã có hậu thuẫn là bà Ánh Tuyết rồi, chính bà ấy đã mở lời để cô tiếp cận và chăm sóc Thái Sơn rồi còn gì, cô chẳng sợ gì nữa. Ái Vân bắt đầu lên mặt, không ngại điều tiếng gì sầm của những nhân viên khác. Khi suốt ngày lẽo đẽo bên Thái Sơn, ngoài công việc là phụ tá cho anh thì lúc đi ăn, cô cũng gần kể bên Thái Sơn không rời nửa bước. Nhân viên trong bệnh viện bắt đầu to nhỏ về mối quan hệ không bình thường của Ái Vân và bác sĩ Thái Sơn. Nhưng cô không thấy ngại mà cố tình để họ bàn tán như thế, giống như một cách công khai ngầm vậy. Thái Sơn cũng bắt đầu nhìn ra những biểu hiện lạ của Ái Vân dành cho mình. Anh nhớ đến những lời mà Hoàng Lan trước đây nói về Ái Vân. Khi tỉnh cờ chứng kiến cuộc đục đổ giữa Ái Vân với Thủy Dung, anh bắt đầu đề phòng và giữ khoảng cách với cô. Ái Vân mấy ngày gần đây cứ xong việc là chủ động đến thẳng phòng Thái Sơn rủ anh xuống căng tin dùng cơm. Thái Sơn thấy Ái Vân đến thì kêu cô ngồi xuống rồi nghiêm túc nói Từ nay, trừ những lúc liên quan đến công việc thì Ái Vân không cần đến phòng tôi nữa. Ái Vân nghe Thái Sơn nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại Sao vậy ạ? Thái Sơn không nhìn Ái Vân mà cầm tấm ảnh của Hoàng Lan Đặt trên bàn làm việc của mình Lấy tay xoa xoa lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô rồi nói Tôi đã có bạn gái rồi Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Ái Vân Nhưng chẳng phải Hai người đã chia tay rồi sao Chúng tôi không chia tay Chẳng qua là chúng tôi đang tạm thời xa nhau Không đúng Rõ ràng là hai người đã chia tay rồi mà Ái Vân vẫn ngoan cố không chấp nhận Lúc này Thái Sơn mới quay lại Đối diện với Ái Vân Ánh mắt cương nghị nhìn cô Chuyện tôi với Hoàng Lan có chơi tay nhau hay không cũng không liên quan đến Ái Vân. Như tôi đã nói lúc trước, chúng ta chỉ gặp nhau trong công việc. Nếu Ái Vân còn cố tỉnh, tôi buộc phải thay đổi phổ tá khác. Giờ thì Ái Vân về đi. Thái Sơn nói xong thì quay đi vào chỗ ngồi bàn làm việc của mình. Ái Vân ấm ức đứng dậy, định quay đi thì Thái Sơn nói. Ái Vân cầm luôn chỗ thức ăn này đi, tôi không ăn đâu. Ái Vân tức tối gặm mặt cúi xuống. Xách chiếc cặp lồng mà mình đã tỉ mẩn thức dậy sớm Để chuẩn bị cho người tình trong mộng của mình Ái Vân Xách chiếc cặp lồng thức ăn Tức tối đi ra khỏi phòng của Thái Sơn Thì xa vào người của Huệ Cô tức tối quát Đi đứng kiểu gì thế hả Huệ vô cùng ngạc nhiên Với thái độ trịnh thượng lên mặt của Ái Vân Vì cả hai người đều là nhân viên như nhau Ở cái bệnh viện này Chưa bao giờ cô ấy tỏ thái độ như vậy với mình Chị làm sao vậy Huệ trừng mắt nhìn lại Ái Vân Lúc này cô ta mới giật mình tỉnh mộng Bởi lâu nay cô ta đang mơ Mình sẽ là chủ nhân của cái bệnh viện này trong tương lai Nhưng hiện tại thì thật thảm hại Cô ta không dám lên mặt với ai nữa Sợ lộ kế hoạch nên đành dịu giọng À không có gì đâu Xin lỗi em Bệnh nhân của chị vừa lên cơn chửi bới um lên Chị bực quá nên mới... Em đừng chấp chị nhé Ai Vân vừa nói vừa cười Tỏ ra hối lỗi rồi đưa chiếc cặp lồng cho Huệ Này chị nấu nhiều thức ăn quá Nên mang lên đây để chia sẻ cho mọi người cùng ăn Em cầm lấy Cái chép kho riềng ngon lắm Chị kho cả đêm hôm qua đấy Huệ thấy Ái Vân xuống nước xin lỗi mình Lại còn cho quà thì vui vẻ Quên ngay thái độ bực dọc lúc nãy Ôi thế hả, em cũng rất thích cái chép kho riềng Lâu lắm rồi không được ăn món này Ngày xưa mẹ em cũng hay kho cho ăn lắm Mà bây giờ bận quá nên không làm được Vậy em cứ mang về ăn đi Chị còn ở nhà nhiều lắm Vậy cảm ơn chị nhé Huệ hí hưởng nhận lấy chiếc cặp lồng từ tay Ái Vân rồi bước đi về phía căng tin Ái Vân nhìn theo tức anh ách, không làm gì lúc này được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù gì cũng phải tỏ ra hòa nhã thân thiện với nhân viên ở đây để còn lấy lòng bà ánh tuyết. Cô ta sợ mình tỏ thái độ không hay mà đến tay bà thì hỏng hết kế hoạch làm dâu hào môn. Việc bị thái sơn khước từ cô ta cũng nằm trong dự tính của Ái Liên rồi nên cũng không ngạc nhiên gì mấy. Đánh địch phải đánh từ ngoài vào trong cứ song quanh rồi mới đến trọng tâm. Một khi đã lấy được lòng bà Ánh Tuyết thì chuyện chạm tới Thái Sơn cũng không có khó khăn gì. Cô không tin mình không thể thu phục được Thái Sơn. Anh ta dù gì cũng chỉ là đàn ông, mà đã là đàn ông thì làm sao mà qua được ải mỹ nhân và những cám dỗ thất tình lục dục cơ chứ. Ái Vân suy tính một lúc rồi cũng lấy ngay được tâm trạng trở lại bình thường. Tan giờ làm, Hùng Dũng trở thành bé nam anh đến bệnh viện, dù Thái Sơn đến nhà hàng nón lá ăn tối. Thấy Ái Vân, Hùng Dũng liền kêu Chào người đẹp Ái Vân nhìn Hùng Dũng vô cùng ngạc nhiên Khi thấy anh đang dắt tay một thằng bé khoảng 5-6 tuổi Ái Vân cũng biết qua Hùng Dũng Vì anh ta là người bạn thân nhất của Thái Sơn Cô chưa từng nghe nói Hùng Dũng kết hôn bao giờ Thằng bé này là con ai vậy anh? Con anh đấy Hùng Dũng bỗ bã trả lời Anh thường có thói quen nói người khác như vậy Chả biết lúc nào là thật hay là đùa Con anh? Ái Vân ngạc nhiên hỏi lại Em nhớ là anh chưa kết hôn cơ mà Có ai cấm chưa kết hôn thì không được có con đâu Hùng Dũng cười ha hả Rồi nắm chặt tay thằng bé đi vào vấn đề chính Thái Sơn có ở trong bệnh viện không À anh ấy hình như đang trong phòng làm việc Ok cảm ơn cô nhé Hùng Dũng rơ tay ra hiệu cảm ơn Ái Vân Rồi dắt tay thằng bé vui vẻ đi tiến về phía phòng của Thái Sơn Ái Vân tò mò nhìn theo Hùng Dũng Với thằng bé rồi lắc đầu Chả lẽ lại là con rơi con rớt Cũng phải thôi Anh ta ăn chơi chắc táng thế cơ mà Con cái thì chắc còn đầy đường Ái vân Bĩu môi tỏ vẻ khen thường Rồi đi làm việc tiếp Một lúc sau thì Thái Sơn và Hùng Dũng Cùng thằng bé Nam Anh đi ra Họ lên chiếc xe ô tô của Hùng Dũng Đi thẳng đến nhà hàng nón lá Từ ngày quen huyền thương đến giờ Hùng Dũng ngoan hiền hẳn Anh ta ít cưỡi trên con mô tô hầm hố Chạy nhom nhom ngoài đường Mà đến trường Nam Anh bằng ô tô Để chở nó về Cứ xong việc là anh tranh thủ đi đón nó rồi trở về nhà hàng. Hôm nay biết Thái Sơn không có ca trực nên anh đã đến đây rủ Thái Sơn đến nhà hàng Nón Lá ăn tối cho vui. Dạo này tâm trạng của Thái Sơn cũng đã trở lại bình thường rồi, nên anh cũng không kể kẻ bên cạnh thằng bạn thân nữa mà tập trung cho việc riêng của mình. Cũng may cho Hùng Dũng, không giống như Thái Sơn, chuyện tình cảm của anh diễn ra rất thuận lợi. Thái Sơn nhìn cái cách hai người tình tứ trao nhau ánh mắt hạnh phúc mà thầm ghen tị. Hùng Dũng đúng là có số hưởng. luôn được ông trời yêu ái trong chuyện tình cảm. Anh ta yêu ai cũng thuận lợi, có lẽ Hùng Dũng biết cách yêu và chiều lòng phụ nữ hơn anh. Thái Sơn thầm nghĩ, vừa ghen và cũng vừa ngưỡng mộ mối tình của thằng bạn thân mình. Ái Vân đi theo xe của Hùng Dũng, đến tận nhà hàng nón lá. Cô ta không khó tìm hiểu được mối quan hệ giữa Hùng Dũng và Huyền Thương. Biết được Hùng Dũng đang theo đuổi Huyền Thương, lại còn dắt díu Thái Sơn đến nhà hàng của Hoàng Lan. Ái Vân tức lồng lộn, đúng là một lũ đàn ông ngu muội Kẻ thì yêu người lớn tuổi hơn mình Kẻ thì đâm đầu vào loại đàn bà đã có con rồi Cô ta thầm nguyền rùa mấy người bọn họ Cứ như thế này Thì chuyện Hoàng Lan và Thái Sơn Nối lại với nhau á chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Cô ta không thể để cơ hội Trong tay mình tuột đi lần nữa Một khi ông trời đã cho cơ hội Thì cô ta phải bằng mọi giá nắm lấy nó Suy nghĩ cả đêm Ai Vân cuối cùng cũng đưa ra một quyết định sống còn Coi như là canh bạc cuối cùng Được ăn cả ngã về không Sáng đi làm bình thường thì vẫn tỏ ra ngoan ngoãn Và giữ khoảng cách với Thái Sơn như lời đã hứa Tuyệt nhiên chỉ nói chuyện công việc Thái Sơn thấy thái độ của Ái Vân hợp tác với mình Thì yên tâm không đề phòng nữa Ái Vân tỏ ra hòa nhã thân thiết Và thường xuyên mang đồ ăn uống đến cho mọi người Ai cũng thấy Ái Vân dạo này dễ chịu quá Cũng rất chừng mực khi nói chuyện với Thái Sơn Để chờ cơ hội thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn Cuối cùng thì cơ hội trời cho cũng đã đến Sau một ca mổ khuya Cả ekip đã xong việc, chỉ còn Thái Sơn và Ái Vân đang chuẩn bị rời phòng bệnh nhân ra về. Thái Sơn đi trước Ái Vân, đẩy chiếc xe thuốc theo sau thì bất chợt khượng lại kêu lên. Theo phản xạ, tự nhiên Thái Sơn quay lại thì thấy Ái Vân đang đứng ôm ngược trái mình, gương mặt nhăn nhó cúi xuống. Ái Vân, làm sao vậy? Em, em... Ái Vân nói đứt quãng, có vẻ như rất đau đớn. Hai chân dần khuyệu xuống, tay túng lấy thành chiếc xe đẩy. Bản năng của một bác sĩ thấy bệnh nhân thì phải cứu Thái Sơn liền chạy đến bên cạnh Ái Vân Dìu cô dựa vào vai mình Cô cảm thấy thế nào Em... em... em thấy mình không thở được Được rồi Thái Sơn vẫy một nhân viên đang đi lại chỗ mình Rồi kêu họ đưa chiếc xe lăn đến Dìu Ái Vân ngồi xuống đẩy đến phòng cấp cứu Ái Vân được Thái Sơn và nhân viên đỡ lên giường bệnh Anh lấy ống nghe rồi khám sơ qua cho Ái Vân Không phát hiện ra vấn đề gì Thái Sơn hỏi tiếp Cô cảm thấy thế nào rồi Dạ cũng đỡ nhiều rồi ạ, chắc tại mấy ngày hôm nay không ngủ được, lại nghĩ ngợi lung tung nên ảnh hưởng đến tim mạch sinh khó thở. Vậy Ái Vân nghỉ ngơi đi, chắc lát nữa sẽ đỡ. Thái Sơn nói rồi để Ái Vân nằm lại một mình trong phòng cấp cứu. Anh kêu cả người nhân viên y tế kia ra ngoài để Ái Vân nghỉ ngơi. Thái Sơn trở về phòng mình thay đồ để chuẩn bị về thì bất ngờ thấy điện thoại vang lên. Alo, có chuyện gì vậy? Giọng Ái Vân thẳng thốt ở đầu dây bên kia. Anh... Anh, anh Thái Sơn, tự dưng em thấy khó thở, nôn nao không chịu được, anh đến giúp em với. Thái Sơn thấy bây giờ cũng đã muộn, kêu người vào khám cho Ai Vân cũng không tiện. Hơn nữa Ai Vân cũng là phụ tá thân cận của mình, nên anh quyết định quay lại để xem tình hình cô như thế nào. Vừa mở cửa ra thì thấy ái Vân đang nằm trên giường bệnh, hai cánh tay rủ xuống, mắt hướng ra phía cánh cửa phòng chờ đợi, miệng người thở dốc ra, tỏ vẻ mệt mỏi. Anh Thái Sơn, em, em... Thái Sơn thấy biểu hiện của Ái Vân Có vẻ nặng hơn lúc trước Nên bội vàng chạy lại thăm khám ngay cho cô Đúng là mạch của Ái Vân có nhanh lên thật Sao tự dưng lại thế này Thái Sơn khó hiểu tự hỏi Ái Vân nhìn Thái Sơn Rồi bất ngờ túm lấy bàn tay anh Đặt thẳng lên bầu ngực đam phập phồng của mình Chỗ này em thấy nặng nặng Chỗ này Ái Vân cố tỏ vẻ mình đang rất mệt Thái Sơn đặt chiếc ống nghe lên chỗ trái tim Ái Vân vừa chỉ Cố tập trung cho nghe rõ từng nhịp tim một lát sau Thấy nhịp tim của Ái Vân không có gì bất thường Anh nhìn kỹ sắc mặt của Ái Vân rồi hỏi tiếp Ái Vân thấy ổn chứ? Không ổn một chút nào Ái Vân thổn thức nói Ánh mắt lòng lành ươn ướt nhìn Thái Sơn Chính anh đã làm cho trái tim em ra nông nỗi này Mỗi lần ở bên cạnh anh Trái tim em như nghẹt thở Ái Vân vừa nói Vừa cầm lấy bàn tay Năng cầm ống nghe của Thái Sơn luồn vào ngực mình Câu nói và hành động chơ chén của Ái Vân Khiến Thái Sơn giật thoát mình bừng tỉnh Ái Vân Thái Sơn rút tay mình ra khỏi bầu ngực của Ái Vân Mắt trứng lên quát Cô đang dỡn mặt với tôi phải không Tôi đã cảnh cáo cô rồi Thế mà dám to gan đùa dỡn với tôi Là mất thời gian và công sức Ngày mai cô không cần đến bệnh viện làm việc nữa Ái Vân thấy Thái Sơn tức giận đùng đùng như vậy Thì sợ hãi vội vàng lăn từ trên giường Quỳ sụp ngay xuống dưới chân anh Van xin Anh Thái Sơn Em sai rồi Em xin lỗi anh Cũng tại vì em có hãy yêu anh Em sợ mất anh Thái Sơn giật tay Ái Vân dãy cổ văng ra xa. Mai cô hãy đến bộ phận kế toán làm đơn nghỉ việc đi. Không được, anh Thái Sơn. Ái Vân khóc lóc. Em khó khăn lắm mới xin được vào đây làm trong bệnh viện này. Hơn nữa cũng gắn bó 5-6 năm trời rồi. Bây giờ anh mà đuổi việc em thì em biết xin việc ở đâu? Bố mẹ em mà biết em thất nghiệp thì ông bà sẽ đau lòng đến cỡ nào? Em biết lỗi của em rồi. Xin anh hãy niệm tình tha thứ cho em một cơ hội. Em sẽ không dám mon men đến những thứ không thuộc về mình nữa. Em xin anh, xin anh Ái Vân lại lục ban xin Thái Sơn Như một kẻ tội đồ Sau giây lát suy nghĩ Thái Sơn cũng bình tâm trở lại Bản chất anh là một người lương thiện Nên cũng không nỡ cắt đứt đường sống của người khác Dù sao, Ái Vân cũng là một người có chuyên môn cao Lại chưa từng xảy ra sai sót gì Ở bệnh viện này Nên anh quyết định tha cho cô ta một cơ hội Được rồi Tôi niệm tình cô đã làm việc ở đây nhiều năm Và có nhiều năm cống hiến cho bệnh viện Nên sẽ giữ cô ở lại Nhưng tôi sẽ đổi phụ tá. Từ nay cô chuyển sang làm việc khác. Chuyện hôm nay cô không được nói ra ngoài. Coi như là chưa từng xảy ra. Chuyện phụ tá mới tự tôi sẽ biết cách sắp xếp. Nói rồi Thái Sơn dứt khoát, quay người bỏ đi luôn. Mặc kệ Ái Vân vẫn ngồi quỷ sụp dưới đất, khóc lóc van xin thảm thiết. Ái Vân quỷ sụp dưới sàn nhà, vừa nhục nhã vừa bẽ bảng cay đắng. Tất cả mọi việc không như cô nghĩ. Thái Sơn là một người đàn ông đích thực. Anh ta không hề bị nhục dục tầm thường Làm mở lý trí như cô đoán Tưởng đã hốt được một mẻ Không ngờ suýt nữa ra đi tay trắng Ái Vân không cam tâm tình nguyện Việc bị Thái Sơn nhục mạ mình Còn suýt đuổi việc nữa Bao nhiêu năm cống hiến cho bệnh viện Thận tình chu đáo với Thái Sơn như vậy Mà anh ta nỡ lòng nào Phụ dãy tấm chân tình này của cô Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức Người đàn ông này và những gì xung quanh anh ta Đáng bị nguyền rủa Ánh mắt Ái Vân hẳn lên những tia thủ hận ghê gớm Tình yêu thường làm cho con người ta trở nên điên loạn. Quá yêu mà không được đáp trả thì sẽ sinh thù hận. Mà thù hận ở một người phụ nữ tham vọng thì nó lại càng kinh sợ biết nhường nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 bộ chuyện mới Nỗi đau dịu dàng của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại!